Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 739 nghị luận cùng suy đoán. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz, bạch quang chợt lóe, lâm hiên biến mất tại chỗ. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại trung tâm tống trần tầng 2, nơi này, vẫn đang tiến hành giao dịch như trước bởi vì tầng 3 chính là do cổ. Tu sĩ dùng thần thông tạo ra một không gian độc lập. Cho nên cho dù Xảy ra biến cố kinh người nào Thì bên ngoài cũng không có ai biết Được Ô đạo hữu đáp ra Tu sĩ trông coi chuyện tống trận Nhìn thoáng qua lâm hiên Vẻ mặt bình thản Lâm hiên gật đầu Đột nhiên há mồm ra Từ trong miệng phun ra mò đạo Kiếm quang màu xanh biết Người muốn làm gì Tu sĩ kia vô cùng kinh hãi Bất ngờ không kịp phòng ngự Vội vàng lui. Người về phía sau, Lâm Hiên trên mặt lộ ra hài lòng vẻ, tay áo phất. Một cái, một mảnh thanh hà từ bên trong bay vút ra. Quanh long long âm thanh truyền vào tay, bảy tám cái chuyện tống trận. Toàn bộ đều bị hủy chỉ trong chút lát. Mà Lâm Hiên cũng không dừng lại, hóa thành một đảo kinh hồng bay về. Một góc khác của đại điện. Nơi đó chính là chuyện tống trận đi thông với tầng 1. Vài tên tu sĩ thủ hộ cũng phát hiện có biến cố xảy ra. Liền phấn nộ tị Xuất ra pháp bảo của mình còn có người cơ trí dơ tay phát ra truyền Âm phụ. Nhưng Lâm Hiên không có thời gian cùng bọn họ ở nơi này chỉ hoán thời. Gian. Vương tay ra, vỗ vào bên hông. Một mảng xương mù màu trắng vừa dì xuất. Hiện. Trong sương mù, mơ hồ có thể thấy được một quái vật hình người, linh. Áp đáng sợ từ trên trời sáng xuống. Thi ma, hơn nữa là nguyên anh kỳ. Vài tên tu sĩ trên mặt lộ ra biểu tình khó có thể tin thân thể cũng. Không khỏi cứng đờ. Loại quái vật cấp bậc này bản thân không thể đối phó. Lâm Hiên cũng không có hứng thú làm sát kẻ vô tội thấy mấy người đã bị chế trụ. Liền coi như không có nhìn thấy bọn họ trực tiếp đi vào Một tòa chuyện tống trận Đánh ra một đảo pháp quyết Bà Quang chợt léo Lâm Hiên một lần nữa Biến mất tại chỗ Chuyện gì xảy ra Người vừa rồi rõ ràng là Tu sĩ ngưng đan kỳ Làm Sao có thể thao túng luyện thi nguyên anh kỳ Vào tên chấp pháp thủ Hồ chuyện Tống Trần tụ tập một chỗ, một lão giả tóc xám trắng vẻ mặt. Lo lắng nói. Không rõ lắm, nhưng người này mới từ trên tầng 3 xuống, hơn nữa xem. Hành động chẳng lẽ hồi giao dịch cao cấp nguyên anh xảy ra chuyện gì? Một tu sĩ lục bào mở miệng thì thào ánh mắt không khỏi nhìn lại. Chuyện Tống Trần đã bị hủy. Những người khác nghe xong trên mặt người, những người khác cũng như... Đang nghĩ tới điều gì đó theo lý thuyết mang sơn đại hội đã truyền Thừa mấy vạn năm nay hẳn là sẽ không có người nào dám quấy rối ở đó Nhưng chuyện vừa mới xảy ra Hạ đảo hữu chúng ta cứ chơ mắt nhìn tên đó đào tẩu như vậy cấp Trên sẽ không trách phạt chúng ta chứ Một tu sĩ khác đột nhiên có Chút lo lắng mở miệng hỏi Ánh mắt những người khác đều nhìn về phía lão giả mặt hồng bào ở chung. Tâm ngưng đan hậu kỳ, hắn cũng là người có tu vị cao nhất trong số. Những người ở đây, vài tên chấp sự rõ ràng là lấy hắn làm đầu. Hẳn là sẽ không đâu, người này mặc dù nhìn thấy là ngưng đan kỳ. Nhưng có thể thao túng luyện thi nguyên anh, chúng ta cho dù toàn bộ. Trí Trần cũng không thể ngăn cản hắn được, cấp trên chắc chắn hiểu. Gió đạo lý này, huống chi ta hoài nghi hắn căn bản là một lão quái vật. Nguyên anh kỳ, chỉ là đem tu vị ẩn tàng đi mà thôi. Những người khác nghe xong, không có một người nào phản bác, ngược lại, phần đông đều tán thưởng khen hay, dù sao thì tu sĩ ngưng đan kỳ căn Bạn không có khả năng thao túng luyện thi nguyên anh đối phương 8. 9 phần 10 là giả chư ăn thịt hổ. Nghế đảo hữu, ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Thấy tu sĩ mặt đen bên. Cảnh đang ngẩn người, hồng bào lão giả không nhìn được mở miệng hỏi. Không biết chư vị có còn nhớ rõ, không lâu trước đây có một lời đồn. Đãi không? Tu sĩ mặt đen thở dài, muốn nói lại thôi. Lời đồn đãi hả ngươi nói là Hồng Bảo lão giả vẻ mặt dường như Nhớ tới điều gì đó Không sai trước khi đại hội mang sơn bắt đầu Một nu tu sĩ hồng y Trước cửa mang sơn gây rối Với tu vị Nguyên Anh Trung Kỳ trước mặt Ba vị chấp pháp đánh chết hoàng một lão quái Bạch lộc tiền bối cùng Ba vị chấp pháp Nguyên Anh Kỳ phải hợp sức lại Nhưng cuối cùng vẫn Không thể bắt được nữ tu kia Tình hình cụ thể như thế nào không người Nào biết rõ Nhưng có lời đồn đãi nói rằng nu tu đó được một thi ma Nguyên anh kỳ giúp đỡ Tu sĩ mặt đen vẻ mặt ngưng trọng Mở miệng suy Đoán Tốt lắm Dừng việc thảo luận ở đây đi Mặc kệ là tầng giao dịch thứ ba Xảy ra biến cố gì Hay là người vừa rồi có thân phận gì cũng không. Phải là chúng ta có thể nhúc tay vào. Vẫn là chờ các tiền bối nguyên. Anh kỳ lại định đoạt. Hồng bào lão giả đột nhiên khoát tay chặn lại. Cắt đứt lời nói của đối phương. Tu sĩ mặt đen ngẩn ngơ. Bất quá lập tức như nghĩ ra điều gì đó trên. Mặt liền lộ ra vài phần thần sắc sợ hãi. Vội vàng ngậm miệng không. Nói. Lại nói về Lâm Hiên, giờ phút này hắn đã sớm rời đi khỏi thiên vân. Nhiễm chàng tầng một giao dịch bất quá chỉ là một ít tu sĩ trúc cơ. Kỳ mà thôi, Hiển nhiên không ai có khả năng ngăn cản hắn. Lâm Hiên vẫn làm như cũ, đem chuyện tống trần phá hủy. Mặc dù loại chuyện tống trần khoảng cách ngắn này sửa chữa cũng không. Có gì khó khăn nhưng mặc kể như thế nào chung quy bản thân vẫn có. Thể tranh thủ được một ít thời gian. Đại hội giao dịch đã đại loạn. Các loại truyền âm phù bay múa đầy trời cấm chí cũng đều mở ra. Thời gian không nhiều lắm. Lâm Hiên hiển nhiên sẽ không trì hoãn, dùng. Tốc độ nhanh nhất hướng về cửa ra vào đại hội mang sơn thừa dịp tin. Tức chưa hoàn toàn truyền ra. Phải nhanh chóng rời đi khỏi chỗ này. Nếu không chờ mấy lão quái nguyên anh kỳ ra tay. Khẳng định bản thân. Sẽ gặp phiền toái. Cũng may khắp ngã tư đường ai cũng thần sắc kinh hoàng. Các tu sĩ như. Con rồi không đầu vậy bay tán loạn. Hắn cũng không quên chú ý những. Người này. Lâm Hiên đã thu hồi thiên ma nghĩ xung thuật. Lặng lẽ khôi phục diện. Mạo vốn có. Mặc dù như thế, khả năng bị người ta nhận ra là không lớn, nhưng hắn vẫn muốn nhanh chóng rời khỏi mang sơn thánh địa này. Sau thời gian khoảng một chung trà, Lâm Hiên đã đi tới Đại Môn, nhưng mà một tầng quang mang lại xuất hiện trong tầm mắt. Quần sáng phía trước có bảy tám gã tu tiên đang đứng, một gã ngưng. Đan kỳ còn lại thì đều là những đệ tử cấp thấp trúc cơ kỳ. Nhìn thấy một đảo đồn quang bay về phía bên này vẻ mặt của bọn họ trở Nên khẩn trương Quang hoa thu liếm lộ ra diện mạo của một người thiếu niên bình Thường thấy rõ dung mạo của lâm hiên cũng không giống như người trong truyền Âm phù chú tu sĩ thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn chưa lập tức đem pháp Bảo linh khí vừa xuất ra thu hồi lại Một nam tử cầm đầu khoảng hơn 50 tuổi, lão luyện thành Thục vẫn còn. Lặng lẽ dùng bí thuật kiểm tra một chút, thấy dung mạo của Lâm Hiên. Cũng không phải là huyến thuật biến hóa, không khỏi có thêm vài phần. Yên tấm. Ôm quyền vị đảo hứu này xin cho hỏi đảo hứu muốn đi ra ngoài sao? Không sai, đảo hứu có thể mở cho ta một thông đảo được không? Lâm. Hiên bất đồng thanh sắc mở miệng hỏi. Xin lỗi, chúng ta vừa mới nhận được pháp chỉ có người to gan lớn. Mật, làm xăng làm bậy ở hội giao dịch hơn nữa đã thừa dịp hỗn loạn mà. Chạy ra ngoài, hiện tại còn đang điều tra trước khi tìm được người. Kia, chư vị đảo hữu xin mời tạm thời ở chỗ này vài hôm. Có thể thông cảm không? Lâm mố quả thật là có việc gấp. Không có ý tứ. Mặc dù dung mạo của đảo hứa cùng người được thông chi Bất đồng Nhưng cấp trên đã có lệnh Chúng ta cũng không dám làm Trái Tu sĩ kia vội lắc đầu Lộ ra bộ ráng thiết diện vô tư